Bảo bảo vô lương và mẹ mập là của ta. Ngủ ngủ. Chương 106 người hôn ta một cái. Tiểu Nguyệt Mùi. Dưới ánh trăng, một thân áo hoa thủy tụ tóc dài phất phới, phong tình vạn chuẩn. Dung nhan tuyệt thế xinh đẹp mị hoặc hiện lên sự phẫn nộ cực hạn, đôi mắt lóe ra sự tà ác sắc bén của thú dữ. Phong Linh sững sờ một lát, cuối cùng cũng tìm lại được âm thanh của mình ngươi biết khinh công. Nguyệt Nguyệt từng bước tiến lại gần, hai mắt nhìn nàng chầm chầm ngươi thích hắn phải không? Nhìn vẻ mặt như muốn giết người của nàng, Phong Linh không tự chủ lui về phía sau, vội vàng xu tay không, thực không có. Có phải ngươi thích hắn hay không người đối diện chất vấn đã biến thành gào thét? Phong Linh sắp khóc rồi ta thật sự là không có thiết hắn, ngươi đừng làm ta sợ được không? Bỗng chúc, hai vai của nàng bị đôi tay như gọng sắt bắt lấy, dùng lực như muốn bẻ gãy cả xương của nàng. Phong Tam Nương ta cảnh cáo nàng. Nếu nàng dám động lòng với nam nhân khác, ta sẽ giết chết nàng. Nàng có nghe không? Phong Linh đau đến mức nước mắt sắp rớt tới nơi, nguyệt nguyệt như vậy giống như một ác hoa đang ghen tị đến mức phát điên. Nàng không nghi ngờ tuyệt không hoài nghi, nếu nàng dám nói thức giả vô hàm, nhất định sẽ bị nàng bóp đến chết. Đủ rồi Phong Linh dùng sức đẩy nàng ra, xoa cánh tay đầy ấm ướt nói ta đơn cần biết ngươi là ai, cũng không thèm quản ngươi biết cái gì võ công. Cầu xin ngươi đừng có cuốn ta được không Ta thích người nào Đó là tự do của ta Đừng giống như ta với mộ tổ tiên nhà ngươi như thế Bóp Cây to lớn bên cạnh đột nhiên bị nhận một chưởng Ngay sau đó liền đứt đoạn Ừ ừ Phong Linh nuốt một ngụm nước bọt Hai mắt cứng đợt Ngoái đầu nhìn lại phía sau Thành khẩn cúi đầu ta sai rồi Nguyệt Nguyệt âm lãnh cười một tiếng Di chuyển tới trước người nàng Ép buộc nàng phải nhìn thẳng mình Công lên môi đỏ mộng như yêu nghiệt Lại gần nàng rồi khẽ hôn lên trán nàng một cái Phong linh rùng mình tóc gáy dựng ngược lên Nguyệt nguyệt đem nàng đang hóa đá kéo vào trong ngực Một tay vỗ nhẹ nhẹ nhớ lời nói của ta Không muốn chết thì ngoan ngoãn ghê nhớ trong lòng hiểu không? Âm âm ầm. Phong linh máy móc ngập đầu, động cũng không dám động. Đột nhiên, nàng ý thức được cái gì, ánh mắt đảo quanh nhìn vào ngực nguyệt nguyệt. Run rẩy giơ tay lên từng chút tiến tới gần tiến thêm chút nữa, cuối cùng cắn răng một cái, giáng tay lên. Phẳng. Nàng hít một hơi lạnh khí, lồng ngực phẳng lì dưới tay nhắc nhở nàng, đây là ngực nam nhân. Ha ha. Tiếng cười tà mị hài hước vang lên trên đỉnh đầu. Nhìn ra rồi hắn đè thấp đầu. Mập mờ tiếng tới bên tai nàng xong rồi. Bí mật của ta bị nàng phát hiện rồi. Ta có nên giết người diệt khẩu không đây? Phong Linh kêu lên một tiếng sợ hãi má ơi rồi rất không có tiếng đồ xin tha mạng hảo hán. Anh hùng. Hiệp sĩ. Ta có chứng bao quên, căn bản không nhớ được vừa rồi thấy cái gì. Cầu xin ngươi đừng giết ta, ta trên có mẹ già dưới có con nhỏ ta. Mắt đẹp khẽ liếc, khăn tay che lại cái miệng nhỏ nhắn. Cười duyên nhúc cầm của nàng chỉ cần nàng ngoan ngoãn. Ta không nỡ giết nàng đâu, cưng chiều nàng còn không kịp nữa đấy. Được. Được trong lòng phong linh sắp hộp máu tại sao nàng lại gặp phải nhiều chuyện cổ quái ly kỳ thế này ha ha trở về thôi hắn quay đầu ánh mắt nhìn về phía hàm Vương phủ khóm miệng hơi vĩnh trận Hỏa hoạn kia cũng nên tắt rồi Ồ trận Hỏ hoạng kia là ngươi Phong linh vội vàng che miệng, ta cái gì cũng không biết Ta buồn ngủ quá nói xong còn phối hợp ngáp một cái Hắn chau châu mày cánh tay duỗi ra lại đây Làm gì phong linh nhìn nàng đề phòng Ác không là hắn Biết nàng là đàn ông Dù dáng dấp có đẹp tới đâu cũng là động vật nguy hiểm Thần hoàng hiếp mắt cười như không cười nàng muốn tự đi bộ về phải không Được ta không ngăn cản Nơi này gần rừng núi, Buổi tối thường có giả thú Nếu nàng muốn đi một mình Vừa vạn có thể cung cấp cho chúng thêm đồ ăn Phong Linh kẻ run rẩy Đi nhanh mấy bước tới bên cạnh hắn Do dự một chút rồi vẫn quyết tâm ôm hôn hắn Mặt quay qua một bên che giấu gương mặt nóng như lửa Thần Hoàng hài lòng ôm chặt nàng Sau đó vận khí hai người lại bay lên trời Phong Linh sợ tới mức cuốn chặt như bạch tuột chết cũng không chịu buông hắn ra Tuy nói sử dụng kinh công sẽ bảo vệ môi trường Nhưng độ nguy hiểm lại quá cao Nếu ai muốn làm chuyện xấu Ném ra ám khí gì đó Một tiên lớn như vậy Không chúng mới lạ Thật không biết những người luyện võ công cổ đại nghĩ thế nào Nhìn bộ dáng sợ hãi của nàng Thần hoàng giống như cô ý tăng nhanh tốc độ Khiến phong linh đem mặt vùi vào trong ngực hắn Miệng oa oa kêu to chậm một chút Chậm một chút Ta sợ độ cao Thần hoàng xấu xa nhất môi cười nàng hôn ta một cái Ta liền chậm lại một chút Phong Linh nhìn hắn chầm chầm không thể tin thật ngại. Cho ta hỏi một chút. Có phải ngươi đang thừa dịp cháy nhà đi hôi của không? Thần hoàng nhướng mày, gật đầu mỉm cười có hôn hay không tùy nàng. Nói xong, nội lực bắn ra tốc độ lại nhanh hơn vài phần. A Phong Linh sợ đến mức kêu to, gắt gao ôm chặt hắn hôn, hôn. Ta hôn. Thần hoàng hạ hê đem mặt tiến tới nơi này ta muốn nghe thấy tiếng vang. Phong linh cắn răng cắn lợi trong miệng lẩm bẩm giống như hôn A hoàng thôi. Sau đó hạ quyết tâm ghé đến gần mặt hắn hôn chụp một cái. Ha ha! Thần hoàng ở giữa không trung cười vang ầm ẩy. Chỉ cần nữ nhân này hôn một chút lên mặt lại có thể vui vẻ đến vậy. Phong Linh thật sợ hắn nếu tiếp tục cười như thế sẽ khí tuyệt bỏ mình mất. Nàng run run nói chúng ta mau xuống đi. Bay trên không thế này thật không mới mẻ. Ôm chặt ta thần hoàng giống như được nạp đầy điện. Hư một tiếng liền lao xuống bên dưới, hạ xuống nóc nhà hàm vương phủ. Mắt thấy đám cháy đã được dập tắt bọn hạ nhân đang mệt mỏi dọn dẹp tàn cuộc. Hắn mang theo Phong Linh trở lại phỉ ý hiên Trực tiếp đẩy nàng vào trong phòng Bá đạo tuyên bố về sau không cho đơn độc gặp dạ vô hàm Nếu không Ta liền cường bảo ngươi Nhìn bóng dáng cuồng vọng khiến nhân thần căm phẫn Phong Linh giận đến phát điên khi dễ ta không biết võ công phải không Đám khốn khiếp ma cà bông Tưởng ai cũng có thể ngồi trên đầu lão nương à Mẹ nó Chọc tới tỉ tỉ Để tỉ tỉ ta tìm cái sơn động bế quen 8 10 năm đi Sau khi ra ngoài để cho các người phải nhập đầu gọi tổ công Đúng lúc này cửa bị đẩy ra Dạ vô hàm đi tới Vẽ mặt không vui phong tam nương Nàng thật càng ngày càng vô pháp vô thiên Coi lời nói của bổn vương là gió thổi bên tai sao rõ ràng bảo nàng đừng đi đâu Thế nhưng khi hắn trở về thì ngay cả bóng dáng cũng không thấy Lúc này tâm tình phong linh đang phiền chán Rất muốn lớn tiếng hỏi một câu Ngươi là hô Nhưng nghĩ lại Nguyệt Nguyệt ở lại trong vương phủ địa bàn của giả vô hàm Dù mình biết bí mật của hắn nhưng rất sợ chết nên không dám nói ra Nàng ngáp một cái buồn ngủ quá, muốn ngủ rồi Có chuyện gì ngày mai lại nói Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif